Mời các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành Hôm nay thì chúng ta cùng nghe câu chuyện Miễn chuyện của tác giả Trần Đào Quyền 5 chương 236 Nhìn Thấu Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo Để được đón nghe sớm nhất Những video hay trên kênh của Thành nhé Rất mong các bạn có thể chia sẻ Giúp Nguyễn Thành Bởi vì việc chia sẻ là hoàn toàn miễn phí Sáng sớm ngày hôm sau, tin tức thái tử Triệu Hữu bị phế đã truyền đi rộng rãi. Mặc dù hoàng đế đã hạ lệnh không được để cho nước chuyện xảy ra đêm trước lan truyền ra ngoài, điều vẫn có lời đồn về việc thái tử Triệu Hữu miêu nghịch chảy đến tai người dân. Tráng qua lời đồn thổi trong dân gian càng hồ phong lưu hơn một chút, có người nói qua hoàng đế vô tình bên được Triệu Hữu không phải con ruột của mình cho nên mới xuống chiếu phế Thái Tử. Còn có người nói, Thái Tử Phải Long, một vị hậu phi của Hoàng đế. Trong lúc hai người len lút, trốn triệu hằng làm việc mây mưa, thì bị Hoàng đế bắt gặp, lập tức phế bỏ ngôi Thái Tử qua thang nghịch tử này. Trong lúc tin tức Thái Tử bị phế, lan truyền loạn hết cả lên nơi Kinh Thành. Có một đạo sĩ trung điên xuất hiện tại một tòa huyện Thành, cách Kinh Đô Biện Lương, 70 dặm. Chỉ là Chu Thông Đêm qua nghe quỷ bất quy Nói xong liền rời bỏ thái tử chạy đi Bộ gì lúc ấy ông ta Đã định rời khỏi kinh thành Nhưng lại tiếc Mấy món bảo vật Mà Triệu Hữu ban thường cho mình và còn để lại cung thái tử Thế là liền thi triển thuật pháp Trà trộn vào cung Vẫn lúc trông thấy thái tử Triệu Hữu Bị ảo thuật mê hoặc Đang trên đường đuổi đến cung vạn thọ Chu Thông có một chút thành tựu Về mặt ảo thuật Vừa liếc mắt một cái Đã nhận ra thái tử Bị trúng ảo thuật Ngoài trừ triệu Hữu Thì thủ vệ và thai giám dọc đường đi Cũng đều bị thôi miên Lúc ấy Chu thông Cũng không kịp nghĩ nhiều Nghe đến mấy năm qua Thái tử đôi đãi mình không tệ Chú thiên sư liền muốn phá giải ảo thuật Lôi triệu Hữu ra khỏi cơn mê Có điều vừa mới làm thử một chút Trù chú thông đã biết mình Sai lầm rồi Cho ảo thuật này Tinh diệu tuyệt luân Không phải thứ mà mình có thể phá giải được Thế là ông ta chỉ đành bỏ luôn bảo vật trong công thái tử Vội vàng thi triển thuật pháp Nhanh chóng rời khỏi hoàng cung Bà Chu Thông cũng không dám ở lại kinh thành Bà chạy suốt đêm ra khỏi thành biện lương Chỉ là ông ta không biết đồn pháp ngũ hành Chỉ giờ vào hai chân thi triển phép tật hành chạy đi Chạy mãi đến được tòa huyện thành này Mới thoáng cảm thấy yên tâm hơn một chút Sau khi tìm một quán trò sạch sẽ Trong huyện thành ở lại chủ thông căn dặn tiểu nhị Chuẩn bị một ít thức ăn Tôi qua hành xác cả một đêm Ăn uống xong còn phải nghỉ ngơi lấy sức Một lúc lâu sau Tiểu nhị bưng lên một bát mì sợi Tuy chỉ có nước canh với mì xuân Nên đối với chú thông Đã nhịn đói cả đêm Thì chính là mỹ vị trên đời Có điều vừa mới được gắp mì đầu tiên lên miệng Sang mặt Chu thông lập tức đại biến Giờ ông ta vơ vội tay nải Đang để trên giường Trực tiếp nhảy khỏi cửa sổ phi ra ngoài Vừa đam xuống đất Chu thông lại lần nữa Thi triển phép tận hành Theo đường lớn mà chạy như bay Để khi ông ta đã chạy mất hút Không còn bóng dáng Tòa huyền thành bên này Thế mà bông chốc Biến mất vào hư không Khoảng đất trống từng xuất hiện tòa thành Chỉ có hai người ngô miễn quý bất quý đứng đó Ông ra cười khả khả nói <cười> Thế nào Ông giả ta đã nói Là hắn có thể điên thấu ảo thuật mà Chu thông này Luận về thuật pháp thì chẳng đang nhắc đến Để lại được trời sinh Có một đôi mắt tinh tưởng Ngồi bên các tiếng cười Đặc trưng của mình Đi theo hướng Chu thông bỏ chạy nói Tao muốn đi xem Đôi mắt của hắn tinh tưởng đến cỡ nào Lần này Chu thông chạy một mạch Suốt 200 dặm đường Trời trời sắp tối, mấy dừng lại bước chân, trước mắt lại xuất hiện một tòa thành, ong ta trước tiên đi xung quanh thành một vòng. Xác định đây không phải ảo thuật, mấy thận trọng thi triển phép xuyên tường đi vào bên trong. Lúc này cổng thành đã đóng, nhưng bên trong vẫn còn buôn bán rất nhộn nhịp rộn ràng. Chủ thông đói bụng suốt một đêm một ngày, mệt đến toàn thân run rẩy, tìm một quán rượu ghé vào, gọi rượu thịt lên, cắm đầu cắm cổ ăn. Ăn uống no đủ rồi Lại đi tìm một quán trò nghỉ lại Chủ thông mệt mỏi dã rời Vừa ngã xuống giường Đã lăn ra ngủ say Tùy đã một thời gian dài không chậm mắt Nhưng lúc sáng mới bị chuyện Ở tòa huyện thành kia dọa sợ Chủ thông mới ngủ chưa bao lâu Đã mở mắt choàng tỉnh Nghe đến cả một tòa huyện thành to như thế Đều là do ảo thuật biến thành Trong lòng ông ta hốt hoảng không thôi Ảo thuật tầm cỡ như vậy Bản thân chú thông chưa từng nghe nói. Tám phần chính là hai người ngô miễn quý bất quý. Muốn trả thù mình mà biến hóa ra. Lúc này ông ta lại thấy hối hận. Đêm qua không nên lanh tranh đi phá giải ảo thuật. Nhưng lúc đó Chu thông quạt thực không nghĩ rằng ảo thuật là do hai người kia thi triển ra. Có điều hiện giờ hối hận cũng không còn kịp nữa. Mới đầu ông ta còn đinh đinh hai người ngô miễn quý bất quý. Còn có chuyện quan trọng ở Kinh Thành Không thể đuổi theo mình đi quá xa Mà hẳn là đã quay lại Biện Lương Không tìm mình kiếm chuyện nữa Nếu mà chuyện ở tòa huyện Thành lúc sáng Thật sự đã dọa chu thông Sợ vãi linh hồn Tỉnh giấc rồi thì không ngủ lại được nữa Ông ta khoác thêm một cái áo ngoài rời khỏi phòng Đi ra hậu viện quán trò Mưa đi dạo một chút Giải tỏa tinh thần Vừa luôn căng chặt của mình Rồi lại về ngủ tiếp Những ngày lúc chú thông ngồi xuống băng ghế trong sân Vô tình trông thấy Bóng tòa nhà bị ánh trang chiếu xuống đất Nháy mắt Lồng tờ trên người Lại lần nữa dựng đứng lên Ông ta hoàng sợ lập tức nhảy bật dậy Mà kể luôn tay nải hành lý Còn để trong phòng Cuồng cuồng bỏ chạy ra khỏi quán trò Sau khi Chu thông chạy mất Ngồi miễn quý bất quý Lại xuất hiện ở vị trí ông ta vừa ngồi Ông già cười một tiếng rồi nói Ha <cười> ha Ông già ta càng ngày càng thấy thằng danh này, thú vị đấy. Liên tiếp hai lần, nhìn thấu ảo thuật của người. Hắn coi như là người đầu tiên đấy nhỉ? Không phải người đầu tiên, là người duy nhất. Ngồi bên liếc mắt, nhìn Quy Bất Quy nói tiếp. Ông giả, có phải ông vẫn còn cái gì chưa nói với ta không? Không phải chưa nói, mà là không biết phải nói thế nào. Quý bất quỷ cười khà khà một tiếng Tiếp tục nói Chuyện này ông già ta À cũng không dám khẳng định Người bảo ông giả ta phải nói thế nào đây để lại mà xem Chù thông này không đơn giản Tôi qua thiếu chút nữa Đã bỏ lọt Nói chuyện với nhau đôi câu Ngồi miễn quý bất quý Lại tự mình thi truyền pháp thuật Biến mất tại chỗ Cùng lúc bọn họ biến mất Quán trò cũng xảy ra Biến hóa khác thường Nhanh mắt đã hóa thành một ngôi biếu nhỏ, bỏ hoang tồi tàn. Lần này thì Chu Thông chạy một mạch hẳn 500 dặm, cũng không dám ghé vào huyện thành nào tá túc nữa, mà chạy lên một ngọn núi cao, dừng lại trước một vị trí bí ẩn. Ông ta ven ra một lớp thực vật dây leo chẳng chịt rắn chắc, để lộ ra một sân động tối om om. Nơi này, làm động phủ mấy năm trước, ông ta tu sửa làm chỗ chú thân. Chưa kể nghe nói, mấy đại tu sĩ si có đào hạnh Đều thích xây động phủ trong núi sâu rừng giả Chủ thông cục bắt trước Tìm một sơn động hoang vắng Không người biết đến Cài tạo lại thành động phủ Làm xong lại gieo trồng mấy loại thực vật dây leo Trên đỉnh động Làm vật che giấu tự nhiên cơ thế cho dù ngô miễn quý bất quý Có bản lĩnh lớn bằng trời Cũng không thể nào tìm được đến đây Kể cả hai người bọn họ Thật sự có thể tìm được đến Thì bên trong động phủ Còn có trận pháp độn hành Mà mình đã b bày ra từ trước Tuy rằng Chu thông không biết độn pháp ngũ hành nhưng trận pháp thì vẫn có thể bầy được sau hai lần chịu kinh hãi Chu thông bằng dù mệt mỏi cũng không dám ch mắt nghỉ ngơi ông ta bảo to hai mắt điên chăm chăm ngoài cửa động chỉ sợ nơi này lại xảy ra biến hóa gì đó nhưng Chu thông đến lúc này đã sức cùng lực kiệt ngồi dựa vào vách động nghe tiếng suối chảy chim kêu bên ngoài không lâu sau, Thì hai mi mắt trên dưới bắt đầu dính vào nhau Cuối cùng vẫn lăn ra ngủ gục Không biết trời trăng gì nữa Không biết trù thông đang ngủ bao lâu Để khi một lần nữa mở mắt ra Thì sắc trời bên ngoài cửa động Đã lại sập tối Xòa đi về nước rãi chảy ra bên mép Trù thông ngồi ngẫm nửa ngày Mới giam tin mình Đã thoát được khỏi bàn tay ngô miễn quý bất quý Bây giờ ông ta mới nhẹ nhàng thở ra Cây bồng trống rỗng Bắt đầu kêu lên ỏng ỏng nhớ ra, đã lâu rồi mình chưa ăn gì. Chu Thông lập tức đi tìm kiếm khô thịt sấy mà ngày trước râu lại trong sơn động. Trước tiền ăn tạm lót dạ đã, sáng mai lại xuống núi tìm quán ăn đánh chén một bữa non nê. Trong lúc Chu Thông cầm theo gà khô, thịt sấy đem ra con suối bên ngoài cửa động chuẩn bị giờ sạch chế biến, ông ta đột nhiên cất tiếng thở dài rồi nói với không khí. Đại Tố Si ảo thuật thần thông Xin mời xuất hiện đi suốt dọc đường đi Ngài trêu chọc tru thông ba lần Ta đầy tâm phục khẩu phục Tâm phục khẩu phục Phải là ông giả ta Lúc này ngô miễn và quy bất quy Từ hư không xuất hiện trước mặt tru thông Ông giả cười kha kha Nói với tù sinh đang cúi đầu chán nản <cười> Mấy người ông giả ta Vài lần thi truyền ảo thuật thử ngươi lần nào ngươi cũng đỉnh ra được sơ hở Nói ra thì đôi mắt của người thật là một báu vật đấy. Ông giả ta muốn hỏi một chút, bắt con người làm sao thấy được vậy? Ảo thuật cơ đó, cho dù mấy người quảng nhân có gặp, thì cũng phải chúng chiêu. Chú Thông cười khổ một tiếng, chỉ vào đôi mắt của mình đáp, <cười> đây cũng không phải thuật pháp gì cả, là bẩm sinh đã có. Lúc chú Thông còn nhỏ, Đợi một thuật sĩ lang bạt nhân gian Nhìn chúng rồi thu làm đồ đề Để lúc truyền thụ thuật pháp Cho Chu Thâm Thì phát hiện người đệ tử này Về mặt thuật pháp ngộ tính công chỉ bình thường không có gì đáng nói Nhưng về mặt ảo thuật Thì lại có thiên phú đáng kinh ngạc Vì thuật sĩ nọ Chỉ dạy dỗ Chu Thâm 2 năm Thành tiệu về ảo thuật của đệ tử Thế mà còn vượt qua cả chính mình Trong quá trình tu luyện ảo thuật Sư tôn của Chu Thâm Lại phát hiện cao độ của mình Còn có một bản lĩnh trời sinh Ây là có thể điền thấu ảo thuật Do người khác thi triển Bình thường muốn khám phá được ảo thuật của đối phương Cần phải có thuật pháp Cao hơn đối phương gấp mấy lần Từ đó có thể điền ra dao động thuật pháp Mà điền thấu ảo thuật Có điều thuật pháp mà chu thông Chỉ thường thường bậc chung Theo lý mà nói Sẽ không thể nào điền thấu ảo thuật của người khác Vậy mà sư tôn của mình thi triển ảo thuật mấy lần đều rất nhanh đã bị Chu Thông nhìn ra. Chuyện này ngay cả sư tôn của Chu Thông cũng không giải thích được. Cuối cùng chỉ đành xem đệ tử của mình là một thiên tài ảo thuật càng năm có một. Chuyện đó ngồi miết ba lần thi triển ảo thuật. Lần đầu tiên là lúc đi vào huyện thành. Trong lòng Chu Thông đã loang thoáng cảm giác có gì đó không đúng. Sau bởi vì ảo thuật của nam nhân tóc bạc Xem như được chân truyền từ Đại Phương Sư Tử Phúc Đã là đỉnh cao trên con đường ảo thuật Nên ngay cả trù thông cũng không dám khẳng định Liệu có phải là có người đang thi triển ảo thuật với mình không? Có điều dù sao Trù thông cũng là người bẩm sinh Đã có thể phân biệt ảo thuật Để lúc đưa góc bí kia lên miệng Là đã tiếp xúc trực tiếp với ảo thuật Đến đây thì ông ta không còn nghi ngờ gì nữa Hoàn toàn xác định nơi này Là bị người ta dùng ảo thuật chơi mình. Lập tức không chút do dữ. Xanh theo tay này. Bỏ trốn thật xa. Có bài học lần đầu tiên. Lần thứ hai ngô miễn. Đã chọn một tòa thành có thật. Chỉ thi pháp. Biến một ngôi miêu hoang. Thành quán trọ ban đầu chu thông vào thành. Kiểm chứng mấy lần. Xác định tòa thành này. Không phải giả. Mới hơi chút buông lòng cảnh giác. Tối đó. Ông ta uống nhiều mấy ly. Nên phản ứng có hơi chậm chậm. Lại thêm buồn bà trốn chạy mệt mỏi dã rời Đến ta túc trong quán trò ảo ma Mà cũng không lập tức phát hiện ra chỗ này Chỉ là ảo thuật Có điều trong lúc mơ màng ngủ Chủ thông đã cảm thấy hình như có vấn đề Cho nên mới bừng tỉnh lại Để lúc bấy giờ Ông ta vẫn còn chưa phân biệt rõ lờ mình có đang còn ở trong mơ hay không Cho đến khi trở dậy Đi ra hậu viện Dạo quanh cho thư thái đầu óc Chu thông lập tức phát hiện ra Sơ hở của quán trọ này Lần thứ ba Ngồi bên thử thách vị chu thiên sư này Đã dùng ảo thuật Di chuyển dòng suối lệch đi nửa thước Vốn nghĩ Chỉ có một chút biến hóa như vậy Thì chú thông không thể nào nhìn ra Nào ngờ ông ta chỉ thoáng nhìn qua một cái Đã biết vị cao nhân trêu chọc mình hai lần trước đó Rốt cuộc đã tìm đến đây Ngoài trường ngô miễn và quy bất quy Không còn ai cảm thấy hứng thú Với chú thông như vậy nữa Nghe chú thông nói xong Quyền bất quỳ không những Không chút nào ngạc nhiên Ngược lại còn cười khà khà Nói với chu thiên sư <cười> Bộ ổn cho rằng người Chuyện thế rồi Thì chút thiên phú về ảo thuật Sẽ không còn nữa Không thể ngờ người Đã chuyển thế mấy lần Thiên phú không những không bất đi Ngược lại còn cao hơn một bậc So với tả tử năm xưa Tạ tử là phương sĩ thời kỳ hán mạc. Chủ thông đã từng nghe nói qua. Đồn rằng người này, ảo thuật, thần thông quảng đại. Nhưng tạ tử thì có liên quan gì đến mình? Lúc này, ngồi bên đứng bên cạnh quy bất quy lên tiếng nói. Ông trời thật đúng là chiếu cố hắn. Năm đó, tạ tử cũng không có bản lĩnh nhìn thấy ảo thuật của ta. Nhìn vẻ mặt chủ thông, bà mịt khó hiểu. Quy bất quy cười tùm tìm giải thích. Để ông già ta giải thích cho ngươi Ngươi chính là truyền kiếp của phương sĩ tả từ năm xưa Từ hôm đó Lúc nhìn thấy ngươi ở triệu vương phủ Ông giả ta đã cảm thấy hồn phách của ngươi trông rất quen Lần đầu tiên ngươi nhìn thấu ảo thuật Ông giả ta đã nhớ ra ngươi Chính là tả từ năm xưa Chỉ là cái thiên phú này của ngươi Khiến ông già ta có chút lo lắng Tính kỳ ra Ngoài trừ những người thông minh tuyệt đỉnh như Vân Thiên Lâu Chủ hay Đồng Thích Trấn có thể dựa vào tiểu tiết mà điên thấu ảo thuật thì vân chưa có ai có thể 3 lần liên tiếp trốn thoát khỏi mê trận do ảo thuật gây ra như thế này mà người có thể trực tiếp điên thấu ảo thuật của nam nhân tóc mặc cũng chỉ có một mình chu thông một khi người này bị Đồng Thích Trấn phát hiện lợi dụng đối với Ngô Miễn Quý Bất quy mà nói cũng không phải chuyện gì tốt vô gì Quý Bất Quý Muốn phòng ấn lại thuật pháp của Chu Thông Nào ngờ ông ta có thể nhìn thấu ảo thuật Lại không hề dựa vào thuật pháp Điều này khiến cho ông giả Lại lâm vào thế khó xử Lúc này Chu Thông Vẫn cho rằng bọn họ tìm đến Là để truy cứu chuyện mình Muốn phá ảo thuật cứu thái tử Vội vàng hướng ngô miễn quý bất quy Phùi sạch quan hệ với Triệu Hữu Ờ, hai vị đại tu si chưa có hiểu lầm Ta với Triệu Hữu Không liên quan gì đến nhau Triệu hữu dung túng ra nô Làm việc ác Ta cùng không vừa mắt được Không ai tính toán Chuyện của triệu hữu với người Quyên bất quý cười khả khả một tiếng Đi tới bên cạnh chú thông nhìn ông ta nói Thiên phúc của người Khen cho vì tiểu ca tóc bạc kia có chút đau đầu Ý ba lần thi triển ảo thuật thử người Chỉ cần người không đìn thấu một lần thôi Thì ý đã không phiền não như vậy Đáng tiếc chu thông người Quá thích thể hiện. Còn qua liền ba ải. Buồn kết liêu người phong trừ hậu hoạn. cô tình người. Lại là cô nhân truyền thế. Vậy thì lại không dễ giải quyết. Đến đây thì chú thông mới hiểu ra. Bản linh trời sinh có thể điền thấu ảo thuật. Đã khiến mình giấc lấy tai họa Ông ta lập tức tự biện bạch cho mình. Ở kỳ thực ta. Cũng chỉ đoán thôi. Bình thường thì không chuẩn xác lắm. Ba lần vừa rồi cũng không biết là cớ làm sao lại đều đoán chúng Đại tu sĩ tha mạng, ta xin thề đời này sẽ chỉ ở lại trên núi này, không xuống núi gây thêm phiền toái cho hai vị nữa. Giờ vào bản lĩnh của Chu Thông, có 100 người gộp lại cũng không phải đối thủ của hai người bọn họ, thế là ông ta đến cả dũng khí bỏ chạy cũng không có, quỳ gục xuống đất đau khổ cầu xin. Niệm tình bạch kiếp trước, Người có quen biết với bọn ta Lần này ông già ta không làm khó người nữa Quy bất quỳ cười Khả khả một tiếng nói tiếp Người cũng không cần ru ru Chết già trên ngọn núi này Nhưng mà ngày tháng về sau Sống khiêm nhường một chút Đừng có thấy biến Là lại muốn ra mặt thể hiện Cẩn thận cuối cùng Lại hại chết chính mình đấy Trong khi nói Quy bất quỷ lấy từ trong ngực ra Một sợi rễ không biết là của cây gì Đưa cho chú thông rồi tiếp tục nói Người về sau Cũng không thể chỉ dựa vào ảo thuật được Đây là địa ma Dùng nó đông nước uống Có thể làm thông suốt khí mạch Khi mạch của người ưu động quá nhiều Cho nên trên con đường đạo thuật Mới khó đạt được thành tựu Đời khi mạch của người thông suốt rồi Thì đến kinh thành Ông già ta Truyền thụ cho người một vài thuật pháp Đủ cho người ra ngoài Có thể tự bảo vệ mình Chủ thông vốn tưởng rằng ông già này đến đây là để giết mình diệt trừ hậu hoạn Không ngờ cuối cùng lại cho mình một lợi ích lớn thế này Ông ta hai tay ôm lấy địa ma liên tục nói lời cảm tạ Mà ngoài trừ cảm tạ ra thì chủ thông cũng không biết phải nói gì hơn Được rồi, yên tâm ở lại đây khơi thông khí mạch đi Quy bất quỷ cười kha kha rồi tiếp tục nói Đã phải đến Kinh Thành tìm hai người bọn ta đấy Lỡ mất cơ hội này Thì có thể không còn lần sau nữa đâu Xong xuôi Ngồi bên Quy Bất Quy Ai nấy tự mình thi triển độn pháp ngũ hành Biến mất trước mặt Chu Thông Nhìn người ta thi triển độn pháp Chu Thông hâm mộ Mà hít hà một hơi Sau đó trở lại động phủ của mình Bắt đầu trưng đấu địa ma Theo lời Quy Bất Quy căn dặn Nhảy mắt hai người Quy Ngô Đã trở lại phủ đề của mình Nhòng nhầm tạm đang ngồi trong trung đường Tán chuyện với Lý Quảng Toàn Và bách vô cầu Thấy cả hai về đến nơi Vội vàng hỏi Thế nào? Thật sự là tà tử năm đó chuyện thế hả? Từ hôm đó trời âm u Lạ bất tử ngơi mắt mũi kem nhem Có phải là nhìn nhầm rồi không? Nhân sân bọn ta đã nói mà Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy chứ? Chính xác là tà tử năm đó Quyên bất quy cười tùm tìm Kể lại một lượt hành trình bám theo chú thông Cuối cùng nó đến đoạn Mình cho chú thông một cây đĩa ma Để ông ta khơi thông khí mạch Bạch vô cầu nghĩ mãi không hiểu Sao ông già lại sốt sáng vội vàng như thế Cùng lên tiếng hỏi Ông già cha biết niệm tình xương nghĩa cũ như vậy từ bao giờ thế À không phải cha nói Nếu hắn thật sự Có thể nhìn thấu ảo thuật Thì sẽ là một mối họa lớn Cho chú của cha sao Hồng giết trên hắn đã là không tệ Cha còn cho hắn một món hơi lớn như thế hả còn trải ngốc nhà người thì biết cái gì Ông giả ta đã xem qua tướng số cho Chu Thông Hắn chỉ thọ 56 tuổi Một luyện hóa điểm mà Cũng phải mất mười mấy năm Thế thì hắn làm gì còn thời gian thò đầu ra khoe khoang ảo thuật nữa Quỳ bất quỳ cười khả khả một tiếng Tiếp tục nói <cười> Cho dù hắn thật sự Luyện hóa được điểm ma, rồi đến tìm ông già ta. Học mượn một loại thuật pháp tương đối lợi hại, Mất thêm 8 năm, 7 năm nữa. Để lúc đó, hắn còn thời gian đi khoe khoang bản lĩnh nữa không? Nói xong mấy câu này, Quyên Bất Quỳ lại hỏi một người hai yêu ở lại trong nhà. Mấy ngày nay, hai người ông già ta đi vắng, Có xảy ra chuyện gì không? Nhóc đầm tam đìn thoáng qua một người một yêu bên cạnh, đáp. Chuyện lớn thì không có, Nhưng mà thái tử chết rồi Phế thái tử bị cầm tù đến ngày thứ hai Thì đột nhiên lăn ra chết mất đắc kỳ tử Nghe nói trước khi chết Đã ăn cơm nước Do nguyên thái tử phi của mình đưa đến Hoàng đế viên vào cái này Định tội chém đầu cả nhà Nguyên thái tử phi Chỉ có điều không ai tin Là nàng ta lại to gan như thế Hơn nữa Nguyên thái tử phi Cũng chỉ đưa hộp đồ ăn đến trước cửa Nơi phế thái tử bị cầm tù Còn về việc trong quá trình vận chuyển cái hộp vào trong, có bị ai động tay động chân vào không, thì có trời mới biết. Tên hai tử bất lực kia bị vợ mình động động. Lần này đúng là hỏi cho hắn đấy. Bách vô cầu nhỏ toàn một cái tiếp tục nói. Nếu không phải không biết hắn bị nốt ở đâu, ông đây đã trực tiếp tìm đến, bám đáp hắn cho chó ăn rồi. Đến cả niêu đi mà cũng dám nhỏ ngó cả hai còn lật thân thích trong vòng năm đời đấy, yêu cái bọn ta còn biết giữ gìn mặt mũi, kẻ tên bại hoại không biết luân thường này. Lúc này, Lý Quang Toàn cười định nọt, nói với Ngô Miễn quý bất quý. Ha ha, đi xem thi thể của phế thái tử, đúng là chúng độc mà chết. Cái ngày hắn chết, thái giám tổng quản trong cung có đi đến chỗ cầm tù để không gặp phế thái tử. Hắn là thái giám ý chỉ của hoàng đế Đến đưa phế thái tử lên đường Nghe thấy Lý Quảng Toàn Còn từng đi khám nghiệm tử thi Quỳ Bất Quỳ thấy có chút kỳ quái Hỏi hắn Người chết thì cũng chết rồi Người đi nhúng tay vào Làm cái gì vậy Nghe Quỳ Bất Quỳ hỏi Lý sì hơi chút xấu hổ Khét cười mà không đáp Lúc này Bánh vô cầu lên tiếng nói thay Là ông đây bảo hắn đi Ai biết cái tên bất lực kia Chết thật hay là chết giả chứ Lại đưa hắn giả chết thì sao Ông giả Ở cùng với cha lâu rồi Đến người chết Cũng không dám tin ngay được bất Quỷ bất quy bật cười ha ha Đang định tiếp tục nói chuyện với bách vô cầu Thì thầy cao đưa bách từ bên ngoài chạy một bạch Đến trước mặt mình và ngô miễn Nói Bên ngoài có đồng kỳ siêu câu kiến Nếu ngài không muốn gặp Thì để ta đi nói lại là hai vị đi vắng chưa về Từ bao giờ mà ông già ta Lại phải sợ đồng kỳ siêu hắn vậy Quỷ bất quý cười khà khà Để mắt liếc nhìn ngô miễn một cái Thế nàm nhân tóc mặc Không có ý phản đối Ông giả mới nói tiếp Người y lời ông giả ta Đi nói với hắn rằng Thiếu giám quỷ bất quý của tư thiên giám Ở trong nhà xin đợi Hộ quốc chân nhân Lục càm đưa bách Quay trở ra cổng lớn Mời đồng chân nhân tiến vào Nhọc nhậm tàm con mày nói Hai hôm nay, Đồng Kỳ sư ngày nào đến tìm lão bất tử ngươi. Ne nói ngươi đi vắng, hắn còn tưởng là lừa phỉnh hắn, liền lăn ra khóc lóc, nước mắt mũi tèm lem, nói rằng mình sai rồi, muốn lão bất tử ngươi thu lại hắn làm đệ tử, khóc suốt mấy hôm rồi. Nghe mà nấu cả ruột, Ne Sembata cũng không còn hứng thú đi ký viện luôn. Nếu không để mãn cái mặt già của ngươi, thì Ne Sembata đã đánh quẻ chân hắn đuổi đi lâu rồi. Trong lúc nhóc nhầm tam nói chuyện Cảm điều bách đã dẫn đồng kỳ siêu Hai con mắt đỏ bừng Đến trước mặt ngô miễn quý bất quy Trong thấy ông già Đồng kỳ siêu lên quỳ dạp xuống ngay tại chỗ Vừa khóc vừa lê Hai đầu gối bảo vệ phía sư tôn cũ của mình Sư tôn Ta sai rồi Làm nhận ra ngài niệm tình nghĩa nhiều năm qua Cho ta thêm một cơ hội nữa đi Ngày đó nói ra lời như vậy Cũng không phải ý nghĩa thật sự của ta Lộng đó ta dùng ngũ thạch tán Bị giật lực tác động Mà ăn nói lung tung Về đến nhà ta đã hối hận vô cùng Khi bỏ đến chỉ còn cách chỗ quy bất quý Khoang trưng một trường Trước mặt đồng kỳ siêu đột nhiên xuất hiện Một bức tường trán vô hình Ngăn hắn lại Đồng chân nhân sừng xuất một phen Rồi lại quỳ ngay tại chỗ dập đầu với quy bất quý Đệ tử biết sai rồi Điệm tình năm xưa Đệ tử vì ngài mà suýt chút nữa rơi đầu Thả thư cho đệ tử lần này đi Đồng chân nhân đang làm gì vậy Nói ra thì ông giả ta Còn là cấp dưới của người Người như thế Làm ông giả ta thấy khó xử lắm thay Quý bất quý cười tùm tìm Nhìn đồng kỳ siêu Dừng một chút rồi nói tiếp Trước đó là ông giả ta trèo cao không biết tự lượng sức mình Mà thu nhận đồng chân nhân làm đệ tử Bây giờ nghĩ lại mới thấy Ông già ta đúng thật là liều Mai thay chân nhân ngài Kịp thời tình ngộ Bằng không đến lúc này ông già ta Vẫn còn không biết xấu hổ Mà bưng cây giá sư tôn trước mặt ngài Thật là tội đang muốn chết Lâu này đồng kỳ siêu Đã hối hận xanh cả ruột Ngày đó Hà nổi tính ương ngạnh Trở mặt với quý bất quý Ra khỏi phủ Bị gió thổi qua người liền ân hận muốn chết nhưng lúc ấy bị nói cho không ra gì nên vẫn ôm cục tức trở về nhà. Sau đó thì nghe tin thái tử xảy ra chuyện, rồi hắn bị hoàng đế gấp rút triệu vào cung. Thay đồng kỳ siêu đến, triều hoàng tỏ vẻ khách khí vô cùng. Từ khi thay tông hoàng đế qua đời, đã khi nào thấy hoàng đế khách khí với người khác như thế. Độc chân nhân không biết đã xảy ra chuyện gì là khiến hoàng đế đổi đãi mình như vậy, cũng không dám hỏi mà chỉ cười định nọt ứng phó vài câu. Nói chuyện khách sáo một hồi, Hoàng đế rốt cuộc nói vào đề chính. Trần Nhân, ít nhiều nhà có tôn sư Bạch Trần Thái tử, bày giúp chẩm bên được thẳng xúc sinh này muốn xoán ngôi. Có điều chẩm tốt dấu gì, cũng là vua một nước, đời đem bất lình cả phải kinh hãi, mọi khi xảy ra chuyện gì thì thật có lỗi với nước với dân. Ngươi trở về nói lại với tôn sư, chẩm cho ngài ấy quên được dâng tấu. Có chuyện gì trực tiếp dân tấu là được Chỉ cần là tấu trương của tôn sư Chậm nhất định xếp phê Chậm lớn tuổi rồi Không chịu nổi kinh hãi bất ngờ nữa Hoàng đế không phải kẻ ngốc Sau khi bắt thái tử lại Thì cũng hiểu thằng súc sinh triệu Hữu này Đã đắc tội với người ta Rồi bây giờ cho trả đũa Nếu không thì Đã không đơn thương độc mã Xông vào cung Mưu triều xoán vị Có điều triệu Hữu Đã chính miệng nhận mình Có ý định ép vua cha thoái vị nhường ngôi Dù là thân sinh cốt nhục Cũng không thể giữ lại trên đời nữa Hoàng đế Phải người đi điều tra xem Rất cuộc triệu Hữu Đã đắc tội với vị tu sĩ thân thông quảng đại nào Tuy rằng mấy năm qua Phê thai tử đã đắc tội không ít người Nhưng gần nhất Chỉ xảy ra va chạm với mấy người ngô miễn quy bất quy Ở triệu vương phủ tôi hôm đó Ngoài trừ mấy vị đại tu sĩ này Thì không ai có bản lĩnh Khiến thái tử nửa đêm nửa hôm Xuất hiện trước mặt mình kêu gào miêu nghịch Có điều Mới về đại tu sĩ kia Không đích thân ra mặt Hoàng đế cũng không tiện đến cửa thăm dò Cuối cùng triệu hằng Mới nghĩ ra một cách khả thi ấy là tìm đồng kỳ siêu Nhờ hắn truyền lời Nghe hoàng đế nói xong Đồng kỳ siêu hối hận đến mức Thiếu chút nữa Đã tự và mình hai cái Ngay trước mặt triệu hằng Ngồi bên quý bất quý Đến cả thái tử còn dám sửa lưng Sửa lưng không tính Hoàng đế thế mà còn nhận Nhận rồi không nói Triệu hoàng thân là đế vương Lại còn phải xuống nước cầu hòa từ rằng lúc ấy đồng chân nhân Khỏi bên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Để hàn vân hết sức hối hận Vì đã trở mặt với quy bất quy Ra khỏi hoàng cung Đồng kỳ siêu liệt đi tìm ngô miễn quý bất quy Hy vọng còn có cơ hội Xin ông ra chấp nhận Thu mình làm đồ để thêm lần nữa Chỉ là liên tiếp mấy ngày tìm đến Càng như bách đều lấy lý do Ngồi miễn quý bất quy Không có ở nhà Mà từ chối cho mình đi vào Đồng kỳ siêu cho rằng Quý bất quý còn đang giận mình Thế là ngày nào cũng đến khóc lóc cầu kiến Để hôm nay rốt cuộc Đã gặp được lão sư tôn của mình Nhưng lại bị quý bất quy Nói vài câu kẹp đao dấu kiếm chặn họng Đồng kỳ siêu quý dưới đất Xấu hổ không thôi Lúc này bách vô cầu trước kia Có quan hệ không thể với đồng chân nhân đi tới Nói với hắn Lao động này Lúc trước người với ông già Cai nhau gay gắt là thế Bây giờ lại còn muốn quay về hả Thôi dẹp đi Ông đây lên tiếng thay ông già Nể tình lúc trước Người gọi ông già một tiếng sư tôn Mấy ngày bọn ta Cũng không làm khó ngươi Cứ việc an nhàn ổn định Làm hộ quốc chân nhân của ngươi đi Muốn quay về là không thể nào nữa. Cùng lắm là bọn ta. Không đi kiếm chuyện với ngươi thôi. Được rồi. Ngày công đừng ở đây khóc than nữa. Ai không biết con tường ông già sắp không xong rồi hả? Bất luận đồng kỳ siêu có cầu xin thế nào? Mấy người vợ yêu đều không có ý định buông tha. Hết cách. Đồng Trần Nhân chỉ đành nói lại một lần. Nhưng lời của hoàng đế. Sau đó. Đầy vẻ lưu luyến không nỡ. Mà đi theo cao như bách. Rơi khỏi phủ đệ gần ngơ mơ mạng ra khỏi cổng lớn Lê xe ngựa trở về phủ chân nhân của mình Đồng kỳ siêu trở về Thì cư như người mất hồn Trong lúc hắn đang âu sầu khổ não Suy nghĩ xem Phải làm sao mới có thể Đả động được quy bất quy Cho phép mình trở lại Làm đồ đệ của ông già Bông điền nghe thấy sau lưng Có tiếng ai đó cười khẽ Nói Thuộc trưởng sinh bất lão Mà chân nhân nói đâu Đưa thỏa thuận từ trước Ta đã đem phương pháp chế luyện nghiệt đến đây Người chuẩn bị xong viên thuốc kia chưa Đồng Kỳ Siêu giật mình hoàng sợ Để khi quay đầu lại Thì nhìn thấy một người đàn ông Khoảng chừng hai mấy tuổi ăn mặc phục sức phương sĩ Từ lúc nào đã đứng sau lưng mình Sau khi nhìn gió tướng mạo người nọ Đồng chân nhân hơi chút kinh hãi Đưa mắt nhìn quanh bốn phía thế không có người ngoài Mới nhảy nhõm thở ra lên tiếng gọi với người nhỏ. Đổng Tích ta không cho đan dược nữa, xin lỗi, ngươi về đi. Đối với lời nói của Đổng Kỷ Siêu, Đổng Tích Chấn ra không có vẻ gì là ngoài ý muốn. Hàn mỉm cười rồi nói: "Vậy thì tiếc quá, nhưng mà ta có thể hỏi là vì sao được không? Là Đổng Chân Nhân còn muốn trở lại làm môn hạ của Quy Bất Quy hả?" Nhưng mà dựa vào hiểu biết của ta về lão nhân gia ngài ấy, Chưa chắc đã chịu cho phép ngài quay trở về Chuyện này không mượn ngươi Nhọc lòng thay ta Đồng Kỳ Siêu liếc nhìn đồng thích chấn Bản thân vẫn không dám đắc tội Với phương sĩ này Hơi dừng một chút Đồng chân nhân dịu lại ngư khí tiếp tục nói Đừng bảo ngươi Công không cần lo Ta sẽ không tiết lộ chuyện ngươi xuất hiện Cho người khác biết Chuyện về đan dược thì ta không có cách nào Ngươi biết đấy Ta không muốn được trường sinh bất lão Xem ra hôm nay Ta không có duyên với thuốc trường sinh bất lão rồi Đồng thích chấn hơi cười một chút Lấy từ trong ngực ra Một cuộn sách nhỏ Liên nhìn đồng chân nhân rồi nói tiếp Nếu đồng chân nhân đổi ý Một tiếp tục giao dịch Thì có thể tìm ta bất cứ lúc nào Chỉ cần người vẽ một chữ thập Lên cổng lớn nha môn tư thiên giám Ta sẽ lại đến gặp đồng chân nhân Cái này đưa cho chân nhân Coi như chút thành ý Trong khi nói Đồng Thích Trấn cầm cuốn sách trong tay Xe ra làm hai nửa Đưa nửa đầu cho đồng Kỳ Siêu Lại khẽ cười một tiếng tiếp tục nói Thừa viết trong sách Là thật hay giả Chân nhân cứ xem là hiểu hết thôi Không quấy dậy nữa Hắn vừa mây nói Vừa bắt đầu thi truyền đồn pháp ngũ hành Trước mặt đồng chân nhân Lời vừa dứt thì cũng biến mất Không còn dấu vết Đồng Kỳ Siêu nhìn trước mặt trông rỗng mà hốt hoảng trong lòng. Nếu không phải trên tay còn cầm được cuốn sách thì hắn đã hoài nghi vừa rồi liệu có phải có người đứng đó nói chuyện với mình thật hay không? Do dự một hồi Đồng Kỳ Siêu vẫn mở sách ra đọc phương pháp truyền hóa động vật thành nghiệt được ghi chép bên trong. Trong đó có rất nhiều pháp môn mà đến cả lý quảng toàn cũng chưa từng nói với mình. Chỉ tiếc là phần nội dung quan trọng nhất Đã bị đồng thích chấn giữ lại Đồng kỳ siêu cầm thêm được cuốn sách Đi vào mật thất trong phủ Lê tử trong ngăn bí mật ra Viên đang dược lúc trước Quy bất quý cho mình Nhờ lại tình cảnh lúc đó Đồng chân nhân lại thở dài thường thượt Bản thân mình vì cái gì Lại đi đến bước đường như hiện tại chứ bên ngày sau Trong cung truyền ra tin tức Hoàng đế xác lập con trai nhỏ Triệu Trinh 18 tuổi làm hoàng thái tử. Cùng ngày hôm đó, tổng cộng có ba chỉ được ban ra. Ngoài trừ việc xác lập hoàng thái tử, còn gia tăng cho triều vương Triệu Nguyên Hạo, bằng lộc xong vương, nghi trượng gấp đôi, tăng thêm một viên Đông châu trên vương miện rồng với thái tử. Phong thường hầu hình như vậy cho vương gia, cung là lần đầu mới thấy gần như đã ngang hàng với thái tử luôn rồi. Trở lúc hết thảy quan viên trong kinh thành còn chưa hiểu gì, Thành chỉ thư bà đã được ban ra sách phòng an thỏ công chúa Triệu Văn Quân con gái của Triệu Vương Triệu Nguyên Hảo Là hòa thỏ trưởng công chúa Tuy điện qua Thế trưởng công chúa So với công chúa Chỉ nhiều hơn một chữ Được theo luật lệ đại tấm Thì chỉ có chị em ruột Hoặc cô ruột của hoàng đế Cũng có một số ít người Có công Mới có thể được nhận danh vị cao quý này Trong số trưởng nữ Của các phiên vương Triệu văn Quân chính là người đầu tiên để được phong hiệu trưởng công chúa trong vòng một ngày bàn ra bà thánh chỉ như thế nào không thấy là hai cha con Triệ Vương nhận được lợi ích lớn về Thá tử 8 tuổi kia ngược lại chimì không thấy đâu Thế là Văn Võ ba quan trong kinh thành bắt đầu dâm gian suy đoán xem Triều Vương ở dưới chân thiên tử an nhànm 70 năm cơ gì lại đồn điên đầu hoàng đế yêu ai đến thế Trong khoảng thời gian ngắn, quan viên lùi tới triệu vương phủ, ồn ồn không dứt. Xem y tứ hoàng đế, thì có vẻ là đang chuẩn bị trọng dụng triệu vương. Đám quan viên keo đến, đều là muốn hưởng ké, chút vinh quang của vương gia. Phù đề của Ngô Miễn Quỳ Bất quy mấy ngày qua, thì lại yên ổn bình lặng. Ngoài chứ đồng kỳ siêu thi thoảng, lại đến khóc cầu một trận, thì không xảy ra chuyện gì lớn. Mà cho đến một buổi sáng của 4 năm ngày sau, Cao Điều Bách đi đến bên cạnh Quy Bất Quy đang nằm sởi nắng trong sân. Đợi tâm dành tiếp trong tay cho ông giả, nói Bên ngoài có quản gia của Triệu Vương Phủ đến, nói ngày mai là Đại Điển Sách Phong Hòa Thọ Trưởng Công Chúa. Triệu Vương Điện Hạ mời ngài vào ngô biến tiên sinh qua phủ dự lễ. Ngày mai làm lễ mà hôm nay mới gửi thiệp mời hả? Quy Bất Quy cười khả khả, đều tài nhận lấy tấm thiệp, miệng nói tiếp Để mặt văn quân công chúa Ông già ta cũng không thèm so đo Đi đó với quản gia nhà bọn họ để lúc đó bảo tan nhất định đến xem lễ Trong lúc Quy Bất Quy sai bảo Cao Đưu Bách Lý Quảng Toàn từ bên ngoài đi vào Chờ các quản gia đi khỏi Lý tu sĩ mời đến bên cạnh Quy Bất Quy nói Làm đơn giá Ta có một chuyện không biết Còn để nói với ngài hay không Nhìn dáng về Lý Quảng Toàn Rồi dám ngưỡng gạo Quý bất quy cười nói. Miệng mọc trên người ngơi. Vừa nói thì nói. Khai khí cay dày. Là chuyện của đồng kỳ siêu hả? Ngài thấy ông già nói thẳng ra tên người kia. Lý quảng toàn đầu tiên. Hơi xứng ra một chút. Sau đó cười nịnh nọt nói. Làm điền ra ngài thật lúc là thần tiên sống. Chuyện gì cũng không gạt được ngài. Là có chuyện thế này. Bởi ngày nay. Ta nhìn thấy nghiệt. Có gì đó không ổn. Nói nong này hơn trước rất nhiều Vừa đến tối là mất hút không thấy bóng dáng đâu Đêm qua ta không nói với ngài Mà tự mình bám theo nó xem thử Kết quả ở trên núi Bát Lý Ở bên ngoài thành Phát hiện quản gia của đồng kỳ siêu Đang đốt cây này Lý Quảng Toàn vừa nói Vừa lấy từ trong cái túi đeo sau lưng ra Một con chuột chết Toàn thân đen như mực Quỷ bất quỷ nhìn qua một chút Ngài bẩn không dối tay nhận lấy Còn chuột chết cái miệng há ra Để lộ hai cây răng cửa đen nhánh Trong bề ngoài không khác gì nghiệt Thấy quỷ bất quỷ lộ ra vẻ chan ghét Lý Quảng Toàn bỏ lại con chuột chết Vào cây túi sau lưng Tiệm Tông thường xuyên tiếp xúc Với động vật chết như vậy Nên hắn không cảm thấy có gì khác thường Cần con chuột đi rồi Lý Si tiếp tục nói với quỷ bất quy Đây có lẽ là đồng kỳ siêu lo ngại Thiêu cháy oan thú trong phủ của mình Sẽ mang đến tai hỏa Cho nên mới sai quản gia Tìm đến một chỗ không người để xử lý Tại nơi lúc quản gia lơ đắng đã trộm đi một con chó chết Cùng với một con chuột chết này Tạm bỏ con chó chết kia ra kiểm tra thử Ngoài chứ quạt tim Thì máu thịt nội tạng và xương Đều biến thành máu đen Quyên bất quỳ nghe Mà níu chặt đầu mày Hỏi Lý Quảng Toàn Hắn làm được rồi Thế thì đúng là tiến bộ vượt bậc đấy. Từ khi nào mà đồng kỳ siêu, lại có bản lĩnh lớn như vậy? Lý Quảng Toàn cũng cau mày, đảm lời ông già Hàn là vẫn chưa luyện thành đâu. Năm đó, sư tôn ở tiềm tông của ta từng nói, nghe từ trong ra ngoài, chỉ một màu đen. Kể cả nó, chỉ có một chút vị trí còn bình thường, thì đều không phải là nghiệt hoàn chỉnh. Huân hồ bọn chúng, đều đã là vật chết. Nhưng dù là vậy Thì tiến độ quận đồng kỳ siêu câu khiến ta sợ hãi Lúc trước dù có ta trợ giúp Thì hắn cũng chưa làm được chút da lông nào Bây giờ lại có thể tiến bộ đến mức này Quả thực không thể tưởng tượng nổi Nói đến đây Lê Quảng Toàn đưa đã Ghi ra được chuyện gì Lại tiếp tục Còn con mèo đen kia nữa Lông non điện thấy chó chết chuột chết Công lộ ra vẻ hoảng sợ Ta chưa tưởng thấy Nó bị dọa sợ đến thế Xem ra là đang nhớ lại quá trình Mình bị luyện chế thành nghiệt năm xưa Nói sao nhỉ Tiến bộ của đồng kỳ siêu Để không có vẻ như là đi đường tắt Đây chính là Quá trình là tông chủ Trưởng lão trong tiệm tông bọn ta Từng làm trước kia Để cũng không thể nào Không đi qua lối tắt Mà đến được trình độ này Xem ra ông giả ta Đúng là đã xem thường đồng kỳ siêu này rồi Bên cạnh hắn còn có cao nhân. Quy bất quy cười khà khàm một tiếng. đối với lý quảng toàn. Chuyện này ông giả ta đã biết. Người trước đừng vội nói với ai. Còn nữa. Cho chết chuột chết gì đó. Nhanh chóng xử lý sạch xét đi. Dù nga hòa kiềm mà rửa tay cho sạch. Quần áo cũng thay mới hết đi. Về sau mấy chuyện như vậy. Người cứ nói thẳng. Đừng bày cho ông giả ta. Xem mấy cái thứ linh tinh giờ giấy này. Ông già ta lớn tuổi rồi À không chịu nổi kinh hãi Lý Quảng Toàn Cười định đáp lại một tiếng Rồi xoay người trở về phòng Thu dọn xử lý lúc này ngồi miễn vây vẻ lười biếng Từ trong hậu đường đi ra Liên nhìn Lý Quảng Toàn một cái Nằm nhìn tóc bạc ngồi xuống bên cạnh Quy Bất Quy nói Tên đệ tử kia của ông thật là Không bất lo được Bên Ngô miễn vẫn luôn Ở bên trong nghe chuyện Quy Bất Quy cười khả khả nói với ý Hiện giờ thì không thể xem là đệ tử của ông giảng ta. có làm đệ tử hay không cũng không sao. Ngàn vạn lần đừng thành kẻ thù là được. Ngồi bệnh cất tiếng cười đặc trưng của mình nói. <cười> Mới có mấy ngày ngắn ngủi. Kỹ thuật luyện chế nghiệt của đồng kỳ siêu đã tiến bộ vượt bậc. han bị bách ly hy bám vào người sao. Bách ly hy cũng không có bản lĩnh này. Quý bất quy đưa thiệp mời cho ngô miễn chậm rãi nói tiếp, về cách luyện chế nghiệt, ông già ta không tin trên đời này còn có thiên tài, thằng oát đồng kỳ siêu này đang mượn sức người khác. Nó đến đây, quỷ bất quý cổ quái cười một chút, tiếp tục nói với Ngô Miễn. Sao mà lại trùng hợp thế nhỉ? Bên này ông già ta vừa mới cắt đứt quan hệ thầy trò với hắn, bên kia hắn đã có tiến bộ vượt bậc về khoản luyện chế yêu thú. Sợ biết điều vậy Thì ông giật ta đã đá hắn đi từ lâu rồi sau khi nói Quỳ bất quỳ đứng lên vườn vai rũi người Lại nói với nam nhân tóc bạc Mà kệ tên khôn ấy đi Mai là ngày niêu nhi Nhận sách phong trưởng công chúa Quả đó xem đáo nhiệt một phen Cảm đưa bách Thằng góc kia với nhân sâm đâu rồi Lâu sáng ăn cơm xong Đã không thấy hai đứa nó Cảm đưa bách đang bưng trà bánh vào Vừa đi vừa đáp Sáng nay giao chỉ quận vương Tiên cống 10 con voi Bẻ hạ ban chỉ cho đi tuần thành một ngày Hai vị thiêu ra kéo nhau Đi xem náo nhiệt rồi Lần nữa cô xe đi ngang qua phủ có cần ta chuẩn bị một chút cho ngài Và ngô biến tiên sinh chứng kiến cảnh tượng này Voi thì có gì đẹp mà xem Ông giả ta không hàm cái này Quyện bất quy đang nói Thì nghe thấy bên ngoài phủ đệ Vàng lên tiếng ồn ào Rồi một chàng tiếng khua chiêng gõ trống Từ xa chuyển tới Chất giọng như chuông vỡ của bách vô cầu Xen lấn bên trong Cả người ấy hết sang một bên đi Con bộ kia bê con lên đi chứ Không muốn sống nữa hả Ai ra hong hết Thì tránh gọn vào Cái con to tướng này Mà va phải thì hẹn gặp lại kiếp sau luôn đấy Để bé kia con nhà ai đây Có người quản hay không Người mất đỏ với voi Xem chân ai thô hơn hả Bách vô cầu đắc yên đang lạnh Sao lại đi làm tượng nô Nô lệ chăn voi rồi Cả ngô miễn và quy bất quy Đều hơi chút ngạc nhiên Cả hai liền đi ra cổng lớn Xem thử một vòng xung quanh Liền thấy trong đám người ồn ảo nhốt nháo Phía đầu đường xuất hiện một bảy voi Đợi bình sĩ và tượng nô Vây quanh chặt chẽ Chậm rãi đi về phía này Trên lưng con voi đi đầu Có một tên cao to đen thui Ngồi chếm trễ chế. Đông lạ bách vô cầu Chạy đi hóng hớt xem voi Năm nhầm tàm thì cưỡi trên vai hắn Miệng cười khanh khách không ngừng Ngồi bên quý bất quý nhìn Mà đều cảm thấy có chút kỳ quặc Chợ bầy voi đi đến trước mặt Bách vô cầu ngồi trên lưng con voi đầu đắn Cùng chồng thấy mấy người đứng trước cổng Tên thổ lỗ liền cười ha hả Nói với quý bất quý Ha <cười> Ông dạ, điền thấy không Ông này vốn chỉ định đi xem náo nhiệt một chút thôi Không ngờ con voi này lại thuần phục ông đây Mấy người à không cần chờ hai bọn ta Về ăn cơm đâu Nào mũi to Kêu một tiếng cho ông nội ngươi nghe Bạch vô cầu vừa nói Vừa vô vào chán con voi Con vật dường như có thể nghe hiểu lời Tên thô lỗ nói Xoay mình lại bái một cái Về phía ngô miễn quê bất quy Sau đó há miệng kêu lên một tiếng thật dài Dọa cho người dân xung quanh Không hiểu chuyện gì xảy ra Vội vàng tàn hết đi Bách vô cầu cười to một trận Lại dẫn bảy voi tiếp tục tiến lên Lúc này Càng đưa bách đã đi hỏi thăm được vì sao Bách vô cầu lại được ngồi lên lưng con voi đi đầu Gã tiến lại chỗ ngô miễn quy bất quy nói Ta đã đi hỏi thăm Vừa rồi lúc hai vị thiếu ra đi xem đáo nhiệt Có kẻ ngu muội ném pháo trúc vào bảy voi Khiến con đầu đàn kinh hoàng Mặt thầy nó sắp phát điện đã thương người Vô cầu thiếu ra Đã ra mặt không chế con voi lại Sau đó người của phủ khai phong lo sợ lúc 7 voi tuần phố lại xảy ra chuyện gì ngoài y muốn để đang đều vô cầu tiêu ra giúp bọn họ trông chừng con voi đầu đạn có thể nghe lời thẳng gốc này trước tỏ con đầu đàn không có chút linh tính quý bất quý cườikha khám một tiếng nên bày voi đang đi xa lại nói với cam điá bỏ lát người sai người để nó với hai đứa nó được đi chơi muộn quáà mai Còn phải đi tham dự Đại điển sách phong Hòa thọ trưởng công chúa nữa. Cao Điều Bách đã một câu Rồi tiếp tục nói Ngày mai cũng phải chuẩn bị Một phần lễ vật chứ nhỉ Còn cần ta đi chọn lấy Vài món châu báo thượng phẩm không? À người không nói Thì ông giả ta cũng quên mất Là phải chuẩn bị lễ vật đây Bấy năm nay toàn đi người không Đến dự tiệc à, Quên mất quy tắc này Quý bất quý vỗ chán bật cười nói với cao quản gia trời này không cần người phải lo lê vào xe gió ông già ta đích thân chuẩn bị à không được, người vẫn nên gọi nhân sâm và thằng gốc kia về sớm một chút đi bạch vô cầu đã nửa tháng không tắm rửa đừng có mùi hôi ảnh hưởng đến trưởng công chúa nói xong quý bất quý cười tùm tim, chuẩn bị quay vào nhưng ngày khi ông già bậy bước một chân qua bậc cửa thì đột nhiên đưa nhớ ra chuyện gì Lai thon người ra đưa mắt nhìn theo bảy voi đã đi xa, trong miệng lẩm bẩm một câu mà chỉ con Ngô Mết đứng gần nhất mới nghe thấy. Lên tính cỡ này, công hơi quá rồi. Lúc mặt trời sắp lặn, Bạch Vô Cẩu và Đốc Nhậm Tam mới quay trở về. Hai con yêu quái vẫn còn hưng thú bừng, bừng kể lại hành trình voi dạo phố. Ông già, chưa từng cưỡi voi đâu nha. Đi bộ nó trông như con heo ấy, thêm cái mũi dài thòng Nhưng ngồi lên rồi mới biết Không thể giống được Cha thử nghĩ mà xem Cười heo trông thế nào Cười voi lại trông thế nào chứ Ông giả ta khi không Lại đi cười heo làm gì Quy Quỷ bất quý cười khả khả một tiếng Tiếp tục nói Con trai ngốc Nghe nói người ra mặt Ngăn cản con voi bị kinh động hả Ông giả ta trước nay chỉ nghe nói Có người cản được ngựa trứng Lần đầu tiên nghe nói Có thể cản được voi điên đấy Vợ nói đến chuyện này Bách vô cầu lập tức lên tinh thần Hàn đứng dậy Khoa chân mua tay hào hương nói Một thằng nhai con không sợ chết Bắn phao trúc vào bầy voi Con đầu đàn đổi điên ngay tại chỗ Đỉnh lao vào giữa đám người Mày sao lúc ấy ông đây Ở ngay bên cạnh Vợ thầy không ổn Liền vọt lên ngay Chả đoán xem kết quả thế nào Còn vợ kia thấy ông đây Thì lập tức dịu lại Quỳ xuống cho ông đây cưỡi lên lưng Lâu sau thì đám tượng nô Vậy bình sĩ không cho ông đây đi nữa Nên định mất ông đây Cười vòi diễu phố một vòng Chưa đợi bách vô cầu nói xong Quỷ bất quỷ đột nhiên ngắt lời hắn Nói Sau đó có tìm được kẻ ném pháo trúc không Xuyệt chút nữa đã xảy ra chuyện lớn Không thể nào Không đi lùng bắt được đúng không Nghe nói là có đi tìm Nhưng mà không bắt được Lúc này Nhóc đầm tam lên tiếng đáp thay bách vô cầu Thằng nhóc hơi dừng một chút Rồi nói tiếp Lúc ấy mọi thứ loạn hết cả lên Còn ai dành mà lo đi tìm thằng quát nữa Có thể giữ được mạng Đã là may mắn lắm rồi Nhưng đúng là có tìm thấy xác pháo thật Nhà ta tận mắt điên thấy Ngày nhóc đầm tam nói xong Quyên bất quỳ lại cười kha kha Không tiếp tục đề tài này nữa Chuyển sang nói chuyện ngày mai Nếu như sẽ nhận sách phong trưởng công chúa Một dân hai đứa nó xem náo nhiệt bay vô cầu nghe thế thì con mày nói ông giả để thăm điêu nhi Ní thì thăm thôi nhưng mà trưởng công chúa gì đó kia có liên quan gì đến chúng ta vậy nếu đi Ní là trưởng công chúa thì có thể nặng thêm hai cân thịt hả toàn ba cái chuyện tào lao linh tinh có gì hay đâu cơ chứ từ khi đại tống khai Quốc đến nay Điều gì chính là con gái của phiên vương đầu tiên được sách phong trưởng công chúa. Đó là vinh quang của con bé, chúng ta đã biết con bé mấy đời rồi, cùng đến đến chúc mừng một câu. Quy bất Quỳ bất quy cẩn một chút, chỉ vào chiếc hộp ngấm tinh xảo đặt trên bàn nói tiếp, ông già ta đã chọn được lễ vật cho con bé rồi, xem như là chút tấm lòng của mấy người chúng ta. Trong khi bất Quỳ bất quy nói chuyện, nhọc nhẩm tam đã mở hộp ngấm ra, bên trong Là một cây châm cải tóc bằng vàng Được chế tác tỉ mỉ tinh tế Nhọc nhân sầm cầm cây châm lên Đìn qua một lượt nói Là bất tử Ánh vàng lóe lóe thế này Để nhân sầm bật tan đìn còn thấy quá phạm tục Nếu đi có thể thích được sao Quyên bất quỳ cười khả khả nói <cười> Chút tâm lòng thôi mà Có lòng là được Ông giả ta cũng định cho con bé mấy món pháp khí Nhưng mà nếu đi Có dùng được đâu Đồng lúc này, Lê Quảng Toàn từ bên ngoài trở về. Hán đào mắt, nhìn qua hai người hai yêu, rồi đi đến trước mặt quy bất quy, nói. Chuyện lao nhân ra ngại căn dặn, ta đã điều tra xong. Còn voi đầu đàn kia, có một chút khí tức của yêu thú. Có điều chút khí tức này rất nhạt, không nói lên được điều gì. Một số loài gia thú có linh tính, trên cơ thể cũng mang theo một chút khí tức của yêu thú như thế. Để không thể xem bọn chúng là yêu thú được Cũng giống như Một vài người có thiên phú tu tiên Nhưng đâu có thể nói Bọn họ là thần tiên được Hết chương 240 Kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay Hồi sau có nội dung gì Chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo Để được đón nghe sau nhé